Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tin của tường uống say rượu lái xe tông chết hai mạng người, mất mạng đến ngay trong đêm. Tin ấy như là xét đánh ngang tai của bà Thu Anh khiến cho bà ngã quỵ, không thể gượng dậy nổi. Bà không biết vì cú sốc nào khiến cho tường phải tìm đến rượu uống đến say mềm gây nên tai nạn thảm khốc như vậy. hồi này hết bà hiểu con trai của mình trước giờ ít khi đụng đến rượu chè nhất là khi cầm lái còn vợ anh t ư ở n g đã xảy ra mâu thuẫn anh t ư ở n g bỏ v ề ệ n g a y trong đêm lỗi là do con mỹ nguyên ỏ lên khóc nức nở nói với bà thu anh đang quằn quại bên áo quan của tường mai thi là người cận kề duy nhất bên cạnh mẹ nhưng tình trạng u r dũ tuyệt vọng của cô không khá hơn bà thu anh trong đám tang của tường và lo liệu cho hậu quả của vụ tai nạn tường để lại duy chỉ có một mình ông thành là tỏ ra bình tĩnh kiên gan đến lạ thường những người quen biết ông đều phải cất lời khen ngợi đàn ông trụ cột gia đình trong những lúc như thế này thì phải cứng rắn mạnh mẽ như vậy anh mà gục xuống đó chị và cháu biết trông vào ai nhưng tất cả không ai biết sự xấu xa bị ổ i ở phía sau tường mất vô tình mang tất cả những bí mật của hai người xuống mồ mất con nhưng mà cũng bớt luôn cả tình địch. Cái chết của tường khiến d ã tâm tham vọng của mỹ nguyên ngày càng lớn. Nguyên nghĩ đến chuyện khác, không phải là một phần gia sản, sớm hay muộn gì tất cả công ty giá trị vài trăm tỷ sẽ về tay của mình. Ngay cả trong mơ nguyên không ngờ tường mất đột ngột lại mang đến cơ hội dễ dàng đến với mình như vậy. Giờ vật cản duy nhất còn lại là người đàn bà không một chút sức lực và sự sống. đang nằm quằn quại gào khóc bên trước quan tài của đứa con trai tội nghiệp, cùng với đứa con gái tật nguyền siêu vẹo quỷ ở bên. giờ mọi thứ dường như chỉ cần chạm tay là với được. chỉ còn duy nhất chứng ngại là bà Thu Anh là mối bận tâm duy nhất ngăn cản âm mưu chiếm đoạt của Mỹ Nguyên. riêng về phần của ông Thành từ lâu đã biến thành một con cờ trong tay c a ả một khi bà Thu Anh mất, coi như số phận của gia đình này đã được ăn bài. Nguyên ngấm ngầm lên kế hoạch hạ sát bà Thu Anh. Nguyên là một nụ cười n h ằ m hiểm nghĩ bụng sẽ dễ thôi. Đám 49 n g à y của tường đi qua, không khí tang thương ảm đạm vẫn đeo bám lên ngôi nhà ấy. Nhất là đối với Mai Thi và bà Thu Anh, hai người không nguyên ngoai sau cái chết của tường. Riêng bà Thu Anh đã yếu đuối hơn. Mọi việc trong công ty được giao lại cho ông Thành và ông Vĩ Nguyên gánh vác. công ty lại biến thành nơi trốn riêng của hai người. cái chết của tường không làm cho ông thành thức tỉnh lại, lại lấn sâu hơn vào cuộc tình say đắm oan nghiệt với đứa con dâu hổ ly. từ ngày tường mất, bà thu anh tuy chỉ còn là một cái bóng của mình, nhưng mối quan hệ mờ ám giữa chồng và con dâu và cả những mưu tính quỷ quyệt muốn chiếm đoạt công ty không quan được mắt của bà. trước ngày bà đổ bệnh chỉ có mai thi và bà giúp việc túc trực ở bên cạnh. Khi chỉ còn hai mẹ con trong căn phòng, bà mới thều thào trong nước mắt, bố con và chị dâu, con hồ ly ấy đã t h n g dâm để giết chết con của anh. Mai thì t h ẳ n g thốt không tin vào những gì tai của mình vừa nghe. Mẹ không thể nào, không thể nào có chuyện đ ấy. Đôi dòng nước mắt của bà trào ra. Không chỉ cậu vậy đâu, con hồ ly ấy đang muốn chiếm đoạt hết gia sản của gia đình này. mai thì liền lắc đầu mẹ biết việc này là vô cùng khó cho con nhưng đây là cách cuối cùng mẹ mất nếu công ty lọt vào tay của họ họ không n g ầ n ngại đưa con ra ngoài đường hoặc giống như một con tật nguyền ở trong ngôi nhà ô uế này cuộc sống của con không khác gì đang sống dưới địa ngục cho nên bằng mọi giá con phải giữ được công ty thù của anh và mẹ cũng đã được trả không được thì con cũng phải sống tốt mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi mẹ đã không thể làm được nhiều hơn cho con khi đẩy con vào tình thế nguy hiểm hãy tha lỗi cho mẹ bà thu anh ôm lấy đứa con gái tội nghiệp nước mắt của hai mẹ con trào ra ướt đẫm khuôn mặt của hai người bà đưa tay l n g nước mắt cho con nín đi đừng khóc nữa từ giờ con phải can đảm mạnh mẽ cứng rắn hơn để đối đầu với những sóng gió sắp sửa sẽ đến mẹ xin lỗi lẽ ra mẹ phải làm điều ấy cho con nhưng mẹ linh cảm sẽ không còn được bao đậu nữa giờ con đi ra tủ cẩm tập hồ sơ công ty và d ấ u công ty đ ế n đ ể cho mẹ đ ị ra đi mai thi k h ẩ p k h i ế n g bước đến mở chiếc tủ lấy ra tập hồ sơ của công ty màu đỏ cùng với con dấu của công ty theo dấu tay chỉ mang lại giường cho bà thu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net